Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cũng chỉ là ông Vương Tuy ông rất đau lòng trước sự ra đi của con gái Nhưng ông là người chủ gia đình Ông còn phải lo táng đáng mọi việc Và lại Cái chết của con gái ông Là điều mà mọi người cũng đã có thể tính trước Ông cố nuốt những giọt nước mắt chảy ngược vào trong Khuyên vợ bình tĩnh Để còn lo hậu sự Còn chăm sóc cho cháu ngoại mình Ông chia việc cho những người hầu trong nhà kẻ đi báo tang cho mọi người biết cô Hạ Lam qua đời. Người đi mời thầy cúng kẻ đi chuẩn bị đồ tăng sự. Ông còn đặc biệt dặn một gia nhân nhanh chóng lên huyện tìm cách báo tin cho hai thiêm là chồng của Hạ Lam. Hạ Lam là con gái duy nhất của gia đình bá Hộ Vương. Nhà ấy nổi tiếng giàu có nhất cái xứ Vân Điển. Năm nay cô vừa tròn hâm tư Tuy nhà giàu có, nhưng ông bà lại hiền lành, có tính thương người, sống đức độ. Ai trong vùng này gặp khó khăn hoạn nạn ông bà đều sẵn lòng giúp đỡ. Tất cả cơ ngơi mà ông có được, đều dựa vào việc buôn bán tơ lụa mà ra. Ngay từ khi còn trẻ, ông theo cha ông đi khắp mọi miền đất nước, buôn bán tơ lụa. Gặp thời, gia đình ông phất lên trông thấy, và bây giờ trở thành phố gia giàu có nhất xứ vân điền độ ba mươi năm trước trong một chuyến đi buôn về ông có nhặt được một đứa bé bị người ta đem vứt bỏ dọc đường là đứa bé trai mới chỉ độ năm sáu tháng tuổi nhìn cách ăn mặc ấy ông biết đây cũng không phải là con nhà nghèo người dân quanh đây lo kiếm ăn từng bữa còn khó lấy đâu ra tơ lụa mà quấn đứa bé ông bèn đem đứa bé về nhà giao cho bà ba thiêm là người chuyên lo việc bếp núc chăm bẵm rồi sai gia nhân đánh tiếng khắp vùng để xem có nhà ai bị lạc con thì đến mà tìm lại ấy thế mà mãi không có ai đến nhận bà ba thiêm nhận luôn đứa bé là con rồi người ta cũng quen gọi nó cái tên là hai thiêm cho đến khi hai thiêm tròn mười tuổi Bà ba thiêm đột ngột qua đời. Vì nó chẳng còn ai thân thích, ông Vương lại tiếp tục để ở trong nhà làm những việc lặt vặt. Hai thiêm lớn lên thông minh nhanh nhẹn, được ông Vương dạy cho học chữ, lại cho đi theo trong những chuyến đi buôn. Vốn sáng dạ, rất nhanh anh đã nắm được mánh khóe trong nghề. Nhờ có hai thiêm mà lợi nhuận trong những chuyến đi, càng ngày càng tăng lên gấp bội. Ông Vương cũng lấy làm hài lòng lắm. Hai thiêm và Hạ Lam lớn lên cùng nhau thanh mai trúc mã nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Cho đến khi chuyện đến tai của ông bà Vương thì ông bà cũng chẳng cấm cả. Vốn không có con trai nối dõi. Từ lâu ông Vương đã coi hai thiêm như là con trong nhà. Năm Hạ Lam 20 tuổi thì hai người tổ chức đám cưới. Một năm sau... Thẳng cô tũn ra đời Trong niềm hân hoan hạnh phúc của tất cả mọi người Ông Vương rút về an dưỡng tuổi già Giao hết cơ ngơi buôn bán Cho hai thiêm quản lý Những tưởng cuộc sống êm đẹp là như vậy Thế mà mấy tháng gần đây Chẳng hiểu làm sao Hạ Lam liên tục cảm thấy khó ở Mất ăn mất ngủ Người gầy dọc cả đi Thương con Ông bà Vương mời rất nhiều danh ý có tiếng về bắt bệnh nhưng cũng chẳng có kết quả nhìn con gái cứ héo mòn đi từng ngày mà ông bà đau như là đất từng khúc ruột vậy cho đến ngày hôm nay cô chút hơi thở cuối cùng hai thiêm vẫn còn đang dở chuyến đi buôn ở tận ngoài mạn tây bắc ông vương cho người báo tin có nhanh thì cũng phải cả tháng mới về nhà được bấy giờ ở trong nhà ông vương chật kín cả người anh em họ hàng bà con lối xóm và cả những bạn hàng của ông biết tin họ đều đến chia buồn ai cũng đỏ hoe cả mắt tiếc thương cho hạ lam một đời hồng nhan bạc phận ra đi khi còn quá trẻ bà vương khóc thương con nhiều quá đã kiệt sức chỉ còn ngồi rũ rượi bên cạnh thi thể con gái mà nấc lên nghẹn ngào Người ta chuyển vào nhà một cái quan tài bằng gỗ xoan đào đẹp lắm. Tên gia nhân ghé tay ông vương. Dạ, bẩm ông, cái quan tài này con mua từ cửa hàng đồ gỗ lớn.